audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro người đọc Vivi chương 503 quá khứ như mộng Long khí hiển lộ thái thượng trưởng lão Diệp Trần đã trở về bọn ta vừa mới nhìn thấy ấy thật hay giả hắn đã mấy năm chưa trở về rồi ta lừa người làm gì mau đi xem một chút Trong lúc nhất thời, cả Lưu Vân Tông đều lâm vào hào khí thật phần kích động. Loại tràng cảnh này so với trước khi đại chiến còn khủng bố hơn. Một chuyển một, trăm chuyển trăm, không quá bao lâu hầu hết mọi người ở Lưu Vân Tông đã biết tin Diệp Trần trở về. Đại điện Lưu Vân Tông Là Hàn Sơn hét lớn Cái gì? Diệp Trần trở về Dầm Vừa dứt lời, là Hàn Sơn đã phóng ra khỏi đại điện hướng nhàn vân phòng lao tới. Hắn biết rõ, Diệp Trần trở về chắc chắn sẽ tới nhàn vân phòng trước. Diệp Trần đã trở về. Trường Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh bốn mắt nhìn nhau, rồi lập tức lao ra khỏi địa đại điện. Diệp Trần, thật đúng là ngươi. Vừa tới nhàn vân phòng, là Hàn Sơn liền thấy Diệp Trần. Diệp Trần vẫn là một bộ làm y như trước, vẫn tuân tú phiêu giật như vậy. Duy chỉ có khí chất là biến hóa, Đây là cái dạng khí chất gì, mặc dù Diệp Trần đã cố ý thù liễm, nhưng một cổ vô hình kiếm khí kia vẫn khiến ra đầu la hàn sơn tê dại. Không chỉ hắn, ngay cả đám người nhàn văn tử, thiên lôi tán nhân và la hành liệt cũng có chút cầu nệ trước mặt Diệp Trần. Cái này không liên quan tới thần phận, cũng không quan hệ tới tình nghĩa, mà là cảm nhận đột nhiên sau vài năm không gặp. Diệp Trần cười nói, Chúc mừng ngươi trở thành Lưu Văn Tông Tông Chủ. Là Hàn Sơn lắc đầu cười khổ. Nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng bản thân được ra ngoài sông sáo như ngươi. Nhưng mà thiền phú của ta cũng chỉ đến đây. Đời này có lẽ bước được tới tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã là cực hạn rồi. Khả năng bước vào linh hài cảnh hầu như bằng không. Ngay cả những tuyệt đỉnh thiên tài trên đại lục cũng mất không ít năm mới có thể bước vào linh hài cảnh. Mà ta, cho dù có cho thêm 20-30 năm, Cũng không được Cái vấn đề có làm tông chủ hay không này Là Hàn Sơn cũng đã cân nhắc rất lâu Cuối cùng mới quyết định chấp nhận Không phải ai cũng có tốc độ tiến bộ Yêu nhiệt như Diệp Trần Không phải cứ cố gắng là có thể đứng trên đầu người khác Cho nên với thành tiệu hiện tại Hắn đã rất hài lòng rồi Diệp Trần nói Ngươi cứ làm tốt cái tông chủ của ngươi đi Ta có cơ duyên Chưa chắc ngày sau ngươi không có Là Hàn Sơn trước mắt là tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong Mà tinh cực cảnh cường giả có 200 năm tuổi thọ Tương lai còn rất dài Ai dám nói hắn cả đời này chỉ dừng tại bước tinh cực cảnh Đương nhiên hy vọng bước vào linh hải cảnh vẫn rất xa vời Chuyện này không ai có thể phủ nhận Mượn cát ngôn của ngươi vậy Chỉ chốc lát sau Chu Mai, Trường Hạo Nhiên, Ngô Tông Minh đều đến Chu Mai và Trưng Hạo Nhiên đều đã tiến vào tinh cực cảnh. Chu Mai là tinh cực cảnh trung kỳ, Trừng Hạo Nhiên là tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Còn Ngô Tông Minh hiện tại vẫn là bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chu Mai và Trừng Hạo Nhiên gật đầu chào ba vị Thái Thượng Trưởng Lão. Thần phận của bọn họ tương đương nhau, nên khi gặp mặt chỉ cần gật đầu chào hỏi là được. Mà Ngô Tông Minh thì chắc tay hồ to một tiếng Thái Thượng Trưởng Lão mới được. Sau đó, Ánh mắt của ba người đều dồn lên người Diệp Trần Khí tức này không giống linh hải cảnh Nhưng lại vượt trên cả linh hải cảnh tu vi của Chu Mai cao hơn La Hàn Sơn Tương đương với nhàn vân tử và thiên lôi tán nhân Nên dựa vào nhãn lực nàng rõ ràng Sự bất phàm của Diệp Trần hơn La Hàn Sơn Năm ngoái nàng may mắn bái kiến một vị linh hải cảnh đại năng giả, Nhưng khí tức của người đó so già vẫn kém hơn Diệp Trần Chỉ là ba động Trần Nguyên lợi hại hơn một chút mà thôi Ba vị đã lâu không gặp, tất cả đều tiến bộ rất nhanh. Diệp Trần đồng thời đánh giá ba người rồi cười nói: Chủ mài chiều gẹo, người cũng biết nói như vậy à? Người ở trên vũ đạo Trà hội đả bại cương linh tử sở trung thiên, bình thủ với thiên thư công tử Lý Tiêu Vân đã khiến cho toàn Nam Trắc Vực và cả Thiên Phong Quốc này chấn động không thôi. Rất nhiều người đều cho rằng người là chân Long xuất thế là đệ nhất thiên tài từ xưa tới nay ở Nam Trắc Vực hiện tại hầu hết các tông môn đều có bức họa của ngươi, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể quan sát, dùng làm động lực thúc đẩy bọn họ tu luyện. Ngô Tùng Minh cũng cười nói, không chỉ vậy thôi đâu. Hiện tại ta khi ra bên ngoài cũng có không ít người ta không biết chạy tới giao hảo với ta để nghe ngóng về ngươi. Trương Hạo nhìn càng thảm hơn. Việc ngươi và hắn ngày xưa cạnh tranh với nhau đã là một câu chuyện được truyền lưu trên giang hồ, nói người chính là đạp lên thi thể của các thiên tài khác mà lên. Trường hạo nhìn bĩu môi, nhưng không hề mất hứng, bởi vì hắn từ sớm đã tuyệt đi tầm tư cạnh tranh với Diệp Trần. Trên thực tế, người khác so sánh với hắn với Diệp Trần đã là đề cao hắn lắm rồi. Hiện giờ mục tiêu lớn nhất của hắn chính là bước vào Linh Hai Cảnh. Diệp Trần bỗng nhiên cảm khái, nhoáng cái đã 9 năm trôi qua. 9 năm trước, hắn vẫn là một tạp dịch đệ tử, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Sau đó hắn mới từng bước đi lên đến ngoại môn đệ tử, rồi nội môn đệ tử, hạch tầm đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Quá khứ như mộng, nhưng vẫn như chỉ mới ngày hôm qua, còn rõ mồn một, một trước mắt. Chín năm đã qua, tất cả mọi người đều đã trưởng thành, ít nhất đã không thể dùng từ thiếu niên để hình dung nữa. Hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, Diệp Trần không khỏi cảm khái thời gian trôi qua đã khiến tất cả mọi người đều có biến hóa. Duy nhất khiến cho Diệp Trần có chút bất đắc dĩ là lần này gặp lại, mọi người lạnh nhạt hơn sơ nhiều. Ngay cả La Hàn Sơn, Chu Mai, Ngô Tông Minh, Trương Hạo Nhiên đều như vậy. Tùy bọn họ thể hiện ra ngoài như hiện tại, nhưng linh hồn lực của Diệp Trần là cỡ nào nhạy cảm. Chỉ cần liếc mắt là thấy được một chút không tự nhiên của bọn họ rồi. Ta lần này trở về, ngoại trừ muốn xem tình huống trong tông và các người thế nào. Tiếp theo sẽ là vì lần vũ đạo trà hội sắp tới làm chuẩn bị Thu hồi ánh mắt cảm khái lại Diệp Trần đổi chủ đề nói Là Hàn Sơn hai mắt sáng người hỏi Chúng ta có thể tham dự vũ đạo trà hội không? Hắn tự nhiên biết bản thân không đủ tư cách Nhưng Diệp Trần là người chủ trì lần này Nói không chừng chỉ cần Diệp Trần đồng ý là hắn cũng có thể tham gia vào Mà tham gia vũ đạo trà hội đại biểu cho cái gì? Không ai không biết Người được tham gia không chỉ có thể đại khai nhã giới Mà còn có khả năng kích phát được tiềm lực của bản thân Thông qua tin tức hắn biết được Những người tham gia vũ đạo trà hội lần trước Trở về đều khắc khổ tu luyện Tiến bộ nhảy vọt Diệp Trần lắc đầu Vũ đạo trà hội có vũ đạo trà hội quy củ Quy củ là không thể phá Nếu không thì vũ đạo trà hội sẽ ngày càng xuống cấp Ngày vậy là Hàn Sơn, Chù Mai Thậm chí là trường hạo nhiên đều có chút ảm đạm. Đúng vậy, võ đạo trà hội là không nên có cửa sau. Bất quá người chủ trì vũ đạo trà hội có một đặc quyền, chính là có thể tiểu ra 50 người ở xa xa quan sát trà hội tiến hành. Lần trà hội trước, trong một cái tháp trong cầm tú viên cách địa điểm diễn ra trà hội chừng 10 dặm, cũng có 50 người ở đó quan sát. 10 dặm khoảng cách mặc dù xa, Nhưng đối với nhãn lực của tình cực cảnh cường già mà nói Thì cũng không quá khó khăn để thản để quan sát Chỉ là không cách nào cảm nhận được hào khí rõ ràng mà thôi Thật sao? Ta có thể được một vị trí không? Là Hàn Sơn tâm tình phấn khởi hỏi Ba người nhàn vân tử không nhịn được cười rộ lên Hiện tại là Hàn Sơn làm gì có bộ dáng của tông chủ Nhưng cũng khó trách Dù sao hắn vẫn còn trẻ mà Diệt Trần không trực tiếp trả lời mà hỏi Lưu Văn Tông ta có bao nhiêu người dưới 30 tuổi đạt tới tinh cực cánh? Chu Mai trả lời Tổng cộng có bốn người Là ta, là Hàn Sơn, Trường Hạo Nhiên và Mông Trùng Ồ, oh, Mông Trùng cũng đã bước vào tinh cực cánh Diệp Trần hơi giật mình Nhưng rất nhanh đã hiểu được Trường Hạo Nhiên cũng đã đạt tới Thì Mông Trùng không có lý gì không được Thiên phú của hắn so với Trường Hạo Nhiên còn cao hơn Mặc dù tình cực cảnh dưới 30 tuổi ở Lưu Văn Tông có chút thiếu, nhưng đó là do Diệp Trần dùng con mắt đánh giá lục phẩm tông môn để xem xét Lưu Văn Tông nên mới thế. Đối với một cái lục phẩm tông môn mà nói, thì bốn cường giả tình cực cảnh dưới 30 tuổi là quá ít. Ít nhất cũng phải hơn 10 mới đủ. Ngô Tông Minh, xin lỗi rồi. Đặc quyền là đặc quyền, chỉ là đặc quyền cũng có giới hạn. Diệp Trần dùng ánh mắt có lỗi nhìn về phía Ngô Tông Minh. Ngô tông minh không hề để tâm Diệp Trần Ta không có để ý Dù người cố ý cho ta đi Ta cũng sẽ không đi Để tránh người khác nói làm chắc vực ta Chỉ có mấy cái cường giả tinh cực cảnh trẻ tuổi cũng còn không đủ Lại để cho một bão nguyên cảnh võ giả tới cho đủ số Ha <cười> ha Người nghĩ được vậy là tốt rồi Diệp Trần lại nói với ba người là Hàn Sơn Bốn người các ngươi đến lúc đó Đều có thể đi quan sát vũ đạo trả hội ta sẽ kiến tạo một cái tháp ở bên trong huyền Trọng Sơn Mạch cho năm người các ngươi. là Hàn Sơn thở vào một hơi rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó Diệp Trần người khó khăn lắm mới trở về một lần có thể tới trước quảng trường gặp mặt đám đệ tử một lần không không cần nhiều thời gian đâu chỉ nói vài ba câu là được người cũng biết có rất nhiều người còn chưa thấy qua người vẫn muốn được diện kiến Trần Nhân là người đó không vấn đề gì diệt Trần thoáng do dự một chút Rồi gật đầu đáp ứng Đối với hắn chuyện này không có gì là to tát cả Nhưng lại có thể làm thỏa mãn tầm nguyện của không ít người Ngẫu nhiên là một lần cũng được Trên quảng trường rộng lớn bóng người tấp nập Sở hữu tất cả đệ tử trong Lưu văn Tông hầu hết đều tập trung ở đây Ngay cả chấp sự, ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, tổng chủ, thái thượng trưởng lão đều có mặt Lúc này chính là thời khắc mà Lưu văn Tông không hề đề phòng chút nào Đương nhiên cũng không có ai mù mắt Mà xâm nhập vào Lưu Vân Tông lúc này Là thái thượng trưởng lão Diệp Trần Ta rất cục cũ cũng được diện kiến Trần Nhân Quá kích động Thật trẻ tuổi Chỉ mới hai mươi mấy tuổi Nếu như ta có thể gả cho hắn Thì tốt biết mấy Có thể cùng nhân vật truyền kỳ như vậy tiếp cận Ta cứ có cảm giác như đang nằm mơ Đám đệ tử Lưu Vân Tông rất kích động Các trưởng lão cũng kích động không kém Bọn hắn cảm giác như bản thân trẻ ra thêm không ít tuổi Nhất là khi ánh mắt Diệp Trần nhìn tới trên người mình Sau lưng Diệp Trần tổng chủ là Hàn Sơn Và 12 vị thái thượng trưởng lão Diệp Trần đứng phía trước hắng giọng cho mọi người an tĩnh lại Tiếng hắng của hắn giống như có ma lực Cả quảng trường vốn đang rất ầm ĩ Thì thoáng cái đã lập tức tĩnh lặng như tờ 9 năm trước ta vẫn chỉ là một tạp dịch đệ tử Lúc đó ta luôn cố gắng để có thể trở thành ngoại môn đệ tử Sau đó là nội môn đệ tử Khi đó ta cũng giống các người bây giờ Cố gắng tu luyện thật nhiều tranh thủ thời gian trở thành cường đại hơn Cho nên các người chỉ cần cố gắng là có thể thành công Có lẽ thành tiệu không quá cao Nhưng có cố gắng chắc chắn sẽ không hối hận Bỗng nhiên Diệp Trần rút kiếm Làm y phần phật lay động Tóc dài tung bay bù ra một kiếm bắn lên không chung Kiếm khí tùng hoành thiên địa Vân Hải bị xé rách, kinh diễn thiên bình trướng, liền bị phá vỡ. Trông giống như cả bầu trời đã bị một kiếm này bổ đôi ra. Vết chém kéo dài mấy vạn trượng, rộng hơn 10 trượng. Tất cả mọi người ở đây, kể cả 12 vị thái thượng trưởng lão đều khiếp sợ. Đây là cái dạng thực lực như thế nào chứ? Chỉ đứng dưới mặt đất mà một kiếm liền có thể bổ ra kinh diễn thiên, khiến cho thiền địa phải biến sắc. Vô hình kiếm khí lợ lờ quanh thân. Lòng mạch chi khí hóa thành hình, xông thẳng lên thiên thanh, vừa vặn bao trùm Diệp Trần vào bên trong. Diệp Trần quét mắt nhìn một vòng nói: Ta hy vọng có một ngày các người cũng có thể làm được như vậy, có lòng tin hay không? Có. Thành âm đáp ứng chấn động cả cửu thiên, phối hợp với hư ảnh long khí trên người Diệp Trần, càng thêm thập phần tráng lệ. Được, lần gặp gỡ hôm nay kết thúc ở đây các người hãy cố gắng mà tiến lên dứt lời diệt trần liền biến mất trước mặt mọi người kế tiếp là hàn sơn bắt đầu sơ tán mọi người mặc cho rất nhiều người không muốn rời đi cùng một thời gian này tất cả đại tông môn trong thiên phong quốc đều đồng loạt đáp ứng lại lòng khí biến hóa của lưu vân tông tất cả long mạch chi khí đều xông thẳng lên thiên thanh nam la tông lưu vân tông nhìn về hướng lưu vân tông lại có thể làm cho lòng mạch chi khí hiển hóa ra hôm nay hắn rớt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi hết trường 503 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất người đọc VV trường 504 lựa chọn 50 người lòng mạch chi khí vừa ra khỏi tiềm long thành sẽ lập tức ẩn đi không hiện nữa ngoại nhân rất khó phát giác hiện tại phạm vi vạn dặm xung quanh Lưu Vân Tông đã biến hóa long trời lở đất lòng mạch chi khí nơi đó ngửa mặt lên trời như phát ra từng trận gầm giống uy trấn bát phương khiến cho Lưu Vân Tông cũng phải sợ hãi thán phục đã từ lâu rồi nàng không có thất thố như vậy lòng nhập đại hải chính thức là lòng nhập đại hải Bắc Tuyết Sơn Trang Lâm Kỳ kinh ngạc nhìn về phía tây nam Chỗ của Lưu Văn Tông Chàng chủ bác tuyết sơn tràng Và thái thượng trưởng lão Tiết Vô Nhận Cùng đi tới nói Có thể ở cùng một thời với hắn Chính là bất hạnh của các ngươi Mà cũng là vạn hạnh của các ngươi. Về phần phỉ Thúy cốc Là một mảnh không khí đắng chát Ở lại Lưu Vân Tông một ngày Ngày hôm sau Diệp Trần lên đường Về Diệp Gia Lưu Văn Tông cách lạc thành Hơn một vạn hai ngàn dặm Lúc trước khi còn là ngoại môn đệ tử Dân Trần lần đầu tiên trở về cũng mất nửa tháng thời gian Hiện tại ngồi trên phi cầm khôi lỗi Chỉ mất có hai khắc trùng là tới Nếu dùng kiếm quang phi hành thì còn nhanh hơn nữa Trên không trùng lạc thành Phi cầm khôi lỗi chậm rãi hạ thấp độ cao Đôi cánh cực lớn của nó không ngừng vỗ Tạo thành từng trận gió sáy Trần thiếu ra trở về Khi Diệp Trần từ trên lưng phi cầm khôi lỗi đi xuống đứng trước cổng Diệp gia Thì toàn bộ Diệp gia đều chấn động Mọi người tất đi ra ngành đón Một số người thì đi chuẩn bị yến hội Nhìn toàn cảnh rất là tất bật Trần Nhi Diệp Trần vừa mới đi vào cửa Thì Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh đã vẫn dẫn đầu đi ra Đi cùng hai người còn có hai nhóc con khoảng 6-7 tuổi Dùng mạo khá giống với Diệp Trần khi còn nhỏ Phụ thân, mẫu thân. Diệp Trần lộ ra nụ cười như hòa. Đó chính là nụ cười của kẻ lãng tử khi trở về với mái ấm của mình. Sau đó hắn lại chào hỏi các trường bối khác. Hảo, hảo. Diệp Thiên hào lúc này cũng không nói được lời nào ngoài hai chữ hảo. Sau đó hắn lập, tập trung đánh giá Diệp Trần từ trên xuống dưới. Giống như muốn xem mấy năm qua, nhì từ của hắn có gì biến hóa. Trầm Ngọc Thanh thì cầm tay Diệp Trần, hai con mắt đỏ hồng nói. Tình tiểu tử này, đi ra ngoài mấy năm liền không trở về, có phải là không cần phụ thân và mẫu thần người nữa hay không hả? Diệp Thiền Hào hồi phục tinh thần, trừng mắt với Trầm Ngọc Thanh một cái, rồi đi tới một bước nói một câu rất mâu thuẫn. nhị tử là người làm đại sự, há có thể nói trở về là trở về, bất quá Trần Nhi à? Có rảnh rỗi thì vẫn phải trở về nhà đó. Vâng. Trong lòng Diệp Trần rất ấm áp, Lưu Văn Tông dù ra cũng không có cùng quan hệ huyết thống với hắn. Chỉ có Diệp ra mới vĩnh viễn là mái nhà, là tổ ấm của hắn. Cha mẹ vĩnh viễn là cha mẹ của hắn. Bọn họ sẽ không bởi vì thời gian dài mà giảm đi sự thương yêu lo lắng với hắn. Cũng sẽ không vì nhi tử của mình cường đại mà trở nên bị ngăn cách. Đại ca! Ôm! Có thể do cùng huyết thống Cũng có thể do trên người có một kia lòng mạch chi khí Của Diệp Trần Nên đệ đệ và muội muội của hắn trước mắt đã nhận ra Diệp Trần Không hề cảm thấy xa lạ chút nào Mà còn ôm chặt lấy Hai cái đùi của hắn Dùng sức lay lay, nhào nhào Muốn được hắn ôm Khuôn mặt thì đỏ bừng Còn mắt ngập nước thật phần đáng yêu Diệp Trần cười ha hả Mỗi tay ôm một đứa Sau đó nói với phụ mẫu Phụ thần mẫu thân Lại khiến cho hai người lo lắng rồi. Tiểu Huyền và Tiểu Tiểu có nghe lời không? Trầm Ngọc Thành trên mặt đầy vẻ hạnh phúc nói. Tiểu Tiểu thì còn tốt, tên Tiểu Tử Huyền Nhi này lại là vua gây sự. Chắc cũng sắp trở thành bá chủ một phường ở Lạc Thành rồi. Diệp Trần nhìn Diệp Huyền hỏi. Tiểu Huyền, là thật sao? Đại ca, ta không có khi dễ người ta. Diệp Hiền cúi thấp cái đầu nhỏ xuống, sợ Diệp Trần không thích nó. Ừ, dễ khi dễ người khác là không đúng. Thời gian trôi qua, người khác đều sẽ không thích đệ. Dần dần chán ghét đệ. Đệ hy vọng tất cả mọi người đều không thích đệ. Chán ghét đệ sao? Đương nhiên đại ca cũng không phải để cho đệ bị người khác khi dễ mà không hoàn thủ. Đại ca chỉ cần là đệ không chủ động đi khi dễ người khác là được. Đệ biết rồi đại ca. Tiểu Tiểu ở một bên che miệng cười trộm Có vẻ nhìn vẻ mặt của Tiểu Huyền khiến nó rất vui vẻ Trần Nhi Ta đã cho người chuẩn bị Yến hội rồi Chúng ta vào trong rồi hãy nói tiếp Diệp Thiên Hào lên tiếng nói Dạ Diệp Trần ôm Diệp Huyền và Diệp Tiểu đi theo phía sau Yến hội kéo dài tới tận đêm khuya mới kết thúc Trên Yến tiệc Diệp Phách Thiền cũng có tham gia Về phần Diệp Đường thì vẫn còn đang ở Phỉ Thúy Cốc, Diệp Phòng thì gia nhập vào Nam La Tông. Từ sau khi Tử Dân Tông bị diệt thì đa số các đệ tử và trưởng lão của Tử Dân Tông đều gia nhập vào Nam La Tông hoặc là Phỉ Thúy Cốc. Gia nhập Lưu Vân Tông rất ít. Chủ yếu là do lúc trước hai bên có quá nhiều mâu thuẫn, gia nhập vào Lưu Vân Tông thì rất xấu mặt, cũng rất dễ dàng bị xa lánh. Đối với Diệp Phách Thiên, Diệp Trần đã không hề so đo gì nữa. Nghe phụ thần hắn nói Diệp Phách Thiền đã triệt để thay đổi thành con người khác Đã bắt đầu suy nghĩ vì gia tộc Quan hệ với mọi người cũng có cải biến rất lớn Cho nên nếu còn so đo Thì không phải Diệp Trần hắn rất ích kỷ sao Mà hiện giờ hắn cũng không còn là Một tiểu thiên tài đức trước nữa Hôm nay hắn tuy chưa tới mức vô địch Trong đám thành niên ở Nam trắc Vực Nhưng người có thể uy hiếp được hắn Gần như là không có Mục tiêu của hắn chính là toàn bộ chân linh đại lục này Và cả vô tận hải bao la kia Chỉ một chút việc nhỏ của Diệp Gia mà hắn còn để trong lòng Thì làm sao có thể tiến bước làm cường gia đình phong Chuyện đã qua đều là quá khứ Quan trọng là tương lai Tin tức Diệp Trần trở về rất nhanh đã truyền bá ra ngoài Ở Diệp Gia đến ngày thứ bảy Thì cả Thiên phòng quốc đã biết tin hắn trở về Giang hồ nguyên bồn đang yên tĩnh Thì đột nhiên lại nổi gió Không ít người lặn lội vạn dặm xa rồi tới Lạc Thành Hoặc là phụ cận Lạc Thành Chỉ vì muốn liếc nhìn một cái trần nhan của Diệp Trần Nhìn cả cái lạc thành đầy người là người Lạc thành thành chủ cùng với Diệp Thiên Hào chỉ có thể cười khổ Nhưng trong đáy lòng lại rất tự hào Nhất là thành chủ Hắn và Diệp Trần quan hệ không có bao nhiêu Cho nên càng quý trọng loại vinh dự này Hắn tin chắc chỉ cần hắn tận tâm làm hết bổn phận của mình Thì Diệp Thiên Hào sẽ không để cho hắn rớt đài Vì viễn cảnh rực rỡ của Lạc Thành, hắn đã cùng với Diệp Thiên hào bàn bạc mở rộng Lạc Thành, đem Lạc Thành kiến tạo thành tương đương với Hoàng Thành thành thị. về phần Hoàng đế Thiên Phong Quốc nhất định sẽ ủng hộ, bởi vì hiện tại ai dám đắc tội Diệp ra. Mặt khác, một bức điêu tượng của Diệp Trần đã bắt đầu được khởi công trên quảng trường Lạc Thành. Dựa theo kích thước ban đầu, thì đây phải là một bức tượng hoàn toàn bằng hoàng kim, cao tới trăm mét. Diệp Trần ca ca Trong cái sân nhỏ của Diệp Trần Đang tụ tập không ít người Vừa nghe Người vừa lên tiếng là Diệp Huyên Nữ nhì của tứ thúc Diệp Văn Hào Của Diệp Trần Diệp Huyền so với Diệp Trần nhỏ hơn nửa tuổi Lúc này cũng đã 23 rồi Rất đoàn trang tú lệ dáng người cao gầy Chỉ là đứng trước mặt Diệp Trần Nàng vẫn rất cầu nệ Thỉnh thoảng có lướt mắt nhìn trộm Diệp Trần Diệp Trần cười nhạt một tiếng Tiểu Huyên, sự tình lúc trước đã qua rồi, không cần phải đoán mò làm gì nữa. Hiện tại ngươi cũng là một bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả rồi. Cố gắng lên, sớm chút nữa bước vào tình cực cảnh, ngươi phải có lòng tin vào bản thân. Ta biết rồi. Diệp Huyền thở nhẹ một hơi. Diệp Trần cho nàng áp lực quá lớn. Hắn chỉ ngồi một chỗ mà cơ hồ khiến cho nàng thở không nổi. Đây không phải là Diệp Trần cố ý gây ra, mà là do trong nội tâm quá nhiều tạp niệm mới gây ra phản ứng như vậy. Một số người trong Diệp ra, cho dù đứng ở trước mặt Diệp Trần cũng không hề cảm thấy chút áp lực nào. Chỉ cảm thấy Diệp Trần cao lớn hơn xưa mà thôi. Diệp Trần, chúng ta... Diệp Đường cùng Diệp Phong tâm thần đều rất bất an khi nhìn Diệp Trần. Diệp Trần có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ mỉm cười nói. Các người cũng thế, chỉ cần suy nghĩ cho gia tộc là được. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đề cao thực lực bản thân. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể giúp cho gia tộc thêm cường đại Bảo hộ gia tộc tốt hơn Bởi vì các người cũng giống như ta Đều là một phần tử của gia tộc Cảm ơn người Diệp Trần Diệp Đường và Diệp Phong đều rất xấu hổ Cảm thấy trước kia bản thân rất ngây thơ Đúng rồi, Diệp Hải đâu? Diệp Hải lúc trước đối xử với Diệp Trần rất tốt Hắn còn tặng cho Diệp Trần một khỏa nguyên quang cầu Diệp Thiền hào nói Diệp Hải cũng giống người, từ lúc hắn đi theo sư phụ hắn cho tới giờ vẫn chưa hề trở về. Cha mẹ hắn suốt ngày đều nhớ thường tới hắn. Nghe vậy, Diệp Trần khẽ nhíu mày. Nếu như Diệp Hải vẫn còn ở Nam Chắc Vực, thì cũng không có vấn đề gì. Nếu đã ra khỏi Nam Chắc Vực thì hắn không cách nào thăm dò được. Chỉ sợ Diệp Hải gặp phải nguy hiểm gì thôi. Sau này, nhiều mọi người nghe ngóng tin tức của hắn một chút. Thoáng cái lại 10 ngày qua đi, Diệp Trần chưa mỗi ngày tu luyện ra thì luôn cùng với cha mẹ và đệ muội của mình nói chuyện, cố gắng bù đắp những khoảng thời gian thiếu vắng nhau. Trong lúc này, nào là tổng tổng chủ Long Bích Vân tự mình dẫn ba người thanh niên tới, theo thứ tự là Nam Cung Vân, Viên Tuyết Mai và một đệ tử mà Diệp Trần không biết. Ba người này đều đã tiến vào tình cơ cảnh. Mục đích của đối phương rất đơn giản chính là vì danh ngạch 50 vị trí quan khán vũ đạo trà hội mà đến. Diệp Trần không hề nói hai lời, toàn bộ thông qua. Lòng Bích Vân cùng với Long Thần Thiên Cung đối với Diệp Trần rất có ân. Diệp Trần sẽ không bao giờ quên. Nam La Tông vừa đi, thì Bắc Tuyết Sơn trang tới. Cào thủ trẻ tuổi của Bắc Tuyết Sơn trang theo thứ tự là Bắc Tuyết Công Tử Tô Văn, khoái đào Lâm Kỳ và bá đào Vù Nhạc. Tô Văn hiện giờ đang là trang chủ của Bắc Tuyết Sơn trang Tù vi là tinh cử cảnh trung kỳ, vu nhạc là tinh cử cảnh sơ kỳ, còn lâm kỳ có tù vi cao nhất đạt tới tinh cử cảnh hậu kỳ. Trên người tràn ngập vô hình đao khí lẳng lệ ác liệt. Lâm kỳ, đạo ý của người đã đạt tới viền mãn đủ thực lực tham gia vào vũ đạo trà hội. Nhãn lực của Diệp Trần hiện giờ cao tới mức nào? Dù Lâm Kỳ đã tận lực che giấu đạo ý cũng không cách nào thoát khỏi ánh mắt của Diệp Trần được thái thượng trưởng lão tiết vô nhận cười nói Diệp Trần không biết lầm kỳ ở trong vũ đạo trà hội thuộc với cấp bậc nào Diệp Trần hơi trầm ngâm nói Lần này ta không biết nhưng so với lần trước thì đại khái là hạ đẳng. Nghe vậy mọi người trong đại sảnh đều biến sắc kể cả người của Diệp Gia Thực lực của lầm kỳ ở thiên phong quốc không ai không biết Trên thực tế nếu không có Diệp Trần thì Lâm Kỳ tuyệt đối là thiên phòng quốc đệ nhất cao thủ. Với thực lực như vậy mà ở trong vũ đạo trả hội chỉ có thể xếp vào hàng hạ đẳng, hơn nữa còn là áp chót. Như vậy trình độ đám thành niên tham gia vũ đạo trả hội này cao đến mức nào? Tưởng tượng thôi cũng đủ giận người. Tiếp đó là người phỉ thủy cốc đến. Đến đây có ba người, một là phỉ thủy cốc cốc chủ Tràng Khánh Hiền, một là Liễu Vô Tướng, người còn lại là Cơ Tuyết Nhãn. Phỉ thúy công tử Tràng Phỉ tất nhiên cũng là tinh cực cảnh cường giả, chỉ là hắn không có tới tham gia. Từ khi Diệp Trần quật khởi, Tràng Khánh Hiền đã đoạn tuyệt tâm tư xưng bá. Cho nên hắn mới thoái vị nhường lại cho Liễu Vô Tướng để hắn làm tân nhiệm cốc chủ. Liễu Vô Tướng rất biết làm người, không kêu căng nóng nảy, nắm giữ chức vị cốc chủ này rất tốt. Diệp Trần, mọi người đều là tông môn của thiên phong quốc. Không biết liễu vô tướng và cơ tuyết nhạn có tư cách là thành viên trong 50 người được chọn không? Vũ đạo trả hội chỉ còn mấy tháng nữa là cử hành. Sở hữu tất cả tông môn đều là đã dần biết được đặc quyền của người chủ trì. Cho nên chàng Khánh Hiền mới bỏ cái thể diện của mình xuống, mang người tới đây. Nói thật, trong lòng của hắn rất lo lắng. Không biết Diệp Trần có tuyệt tình cự tuyệt hay không? Diệp Trần ngật đầu nói. Hai hay là Ba. Ba. Còn một người là khuyển tử trang phỉ. Tràng Khánh Hiền cẩn thận nói từng chữ một. Không vấn đề gì. Diệp Trần vốn định để cho tất cả tinh cờ cảnh trẻ tuổi ở Thiên Phong Quốc đi quan sát vũ đạo trả hội. Bất kể kẻ đó là ai cũng được. Đương nhiên nếu đối phương không đến thì Diệp Trần hắn cũng sẽ không rảnh rỗi đem họ xếp vào danh sách. Dù sao trừ Thiên Phong Quốc ra thì cường giả tinh cờ cảnh trẻ tuổi ở Nam Chắc Vực còn rất nhiều. Cơ Tuyết Nhạn đang đứng bên cạnh chàng Khánh Hiền, thần sắc hết sức phức tạp, hàm răng cắn chặt môi dưới, có chút sững sờ liếc nhìn Diệp Trần, một thiếu niên nhỏ nhỏ khi xưa, hiện tại đã là tuyệt đỉnh thiên tài hùng bá tại Nam Trắc vực rồi. Lúc này ánh mắt của Diệp Trần cũng chuyển lên người nàng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Diệp Trần từ trong ánh mắt của Cơ Tuyết Nhạn cảm nhận được sự hối hận, áy náy, cùng với một chút tình cảm không hiểu được. Cơ Tuyết Nhạn cũng không có lảng tránh, bung lòng tâm tình của mình. Hết chương 504, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Người đọc VIP, chương 505, lựa chọn 50 người, tiếp theo. Cơ Tuyết Nhạn cũng từ trong ánh mắt của Diệp Trần thấy được sự kiên định Đại khí cùng với ý chí muốn vươn lên rất mạnh mẽ Quyết đạp nát hết thải lực lượng ngăn trở dưới chân Trước ánh mắt này Nàng cảm thấy bản thân như một con chim sẻ nhỏ bé Đang ngưỡng mộ ngước nhìn hùng ưng Đang bay lượn trên kiều thiên Đây là nguyên nhân người có được thành tựu như ngày hôm nay sao từ tuyết nhạn đã hoàn toàn bị chí khí của Diệp Trần làm cho rung động chi khí của hắn cơ hồ lớn đến khôn cùng Không hề có giới hạn Người có loại chi khí này Há lại chấp nhất vì một người như nàng Sự tình trước kia Có lẽ hắn từ sớm đã quên mất rồi Bình tâm lại đi Ta vẫn tình nguyện đứng một bên nhìn hắn cơ tuyết Nhạn như chút được gánh nặng Nhưng lại cảm giác như đã mất đi Một thứ gì đó Bất quá cái này cũng không trọng yếu Kế tiếp nàng phải vì chính mình mà sống Nàng không cam lòng trầm luân như vậy Tương lai của nàng cũng không muốn chỉ dừng bước ở tinh cực cảnh. Nàng cũng muốn bay tới một khung trời rộng lớn hơn. Dù không thể bay lượn cửu thiên như hắn, thì cũng phải liều mạng mà triển khai hai cánh. Bảo trọng Diệp Trần nói ra một câu, khiến cho mọi người đều không hiểu gì cả. Chỉ có một mình cờ tuyết nhạn là hiểu được ý tứ của hắn. Xem ra hắn cũng nhìn được ra tâm tình của nàng. Ta sẽ hết sức. cờ tuyết nhạn gật đầu. Đợi sau khi ba người rời đi Thì mấy ngày sau Các cửu phẩm tông môn còn lại của Tông Đều có người tìm đến Nhưng lại bị dự trần thẳng thương bác bỏ Không phải hắn không nể tình Mà do quy củ Không đạt tới tình cực cảnh là không thể nào Để cho bọn họ vào danh sách được Sau mấy ngày bề bộn lựa chọn Danh ngạch cho 50 người trẻ tuổi Ở thiên phòng quốc Dù sao các tông môn ở các quốc gia khác Cách thiên phòng quốc có chút xa Ngày hôm nay, bên cạnh hồ nước Diệp Trần đang tu luyện Lần võ đạo trả hội trước Diệp Trần cùng với ba người lôi công chúa Tụ tập một lúc đã được chứng kiến thành tiệu Của lôi công chúa trên lôi trị ý cảnh Chỉ Diệp Trần cần dung hợp thức thứ 9 Của kinh vân kiếm pháp Tới hiện giờ vẫn chưa có gì đột phá Nhưng hôm nay Diệp Trần đột nhiên có linh cảm Nên mới tới chỗ này tu luyện Luyện, tiếp tục luyện dưới chân cảm giác lĩnh ngộ ngày càng sâu càng lúc càng có thể dùng nhập vào trong lôi trí ý cảnh mỗi một kiếm chém ra đều hết sức tự nhiên giống như là lôi điện do thiên địa đánh ra chứ không phải do sức người làm được lúc này hắn mới giật mình phát hiện nguyên lại thiên nhiên nhìn như bình thường nhưng hắn vẫn chưa thật sự nhìn thấu được hiện tại hắn chỉ mới nắm giữ được bản chất của lôi trí ý cảnh nhưng vận dụng còn tranh lệch so với thiên địa tự nhiên không ít Sệt, sệt, sệt. một đạo ánh sáng màu lam lóe lên trong hư không không khí như bị xé rách quá trình rõ ràng có thể thấy được trên mặt cắt của không khí có hồ quang điện lập lòe không phải là lôi đình bá đạo mà là lôi đình hết sức tự nhiên thức thứ 9 rốt cuộc dùng hợp thành công thiền lôi thiết chính thức trở thành áo nghĩa võ học chậm rãi trở thở ra một hơi giật trần thu kiếm vào vỏ trên mặt cũng không có quá nhiều mừng rỡ Dùng hợp kinh vần kiếm pháp thức thứ 9 khiến thiên lôi thiết trở thành áo nghĩa võ học, nhưng chỉ đạt tới năm thành hỏa hầu. Diệp Trần còn chưa lĩnh ngộ được lôi áo nghĩa. Không có lôi áo nghĩa là không thể nào đem thiên lôi thiết phát huy ra uy lực chính thức được. Thiên lôi thiết đã thành thì nghịch thức thiên lôi thiết cũng theo đó trở thành áo nghĩa võ học. hay đại áo nghĩa võ học đều đạt tới năm thành hỏa hầu. Tăng thêm kim, diệu, chấn sát kiếm là có được tam đại sát chiêu Và một đại ẩn tàng sát chiêu Sát chiêu ẩn tàng Chính là sông kiếm lưu Phối hợp giữa thiền lôi thiết Và nghịch thức thiền lôi thiết Cái kiếm này điệp ra cùng một chỗ Uy lực còn vượt qua kim diệu chấn sát kiếm Đương nhiên nói chính xác ra Thì liên tâm kiếm khí hình thành Nên kiếm khí phong bạo Vẫn lợi hại hơn Nhưng mà liên tâm kiếm khí là chết Tiềm lực có hạn Toàn bộ tông môn trong thiên phòng quốc Đều đã tới Sau đó là tông môn ở các quốc gia khác của Nam trắc Vực Đối với các tông môn này Diệp Trần thay đổi một tiêu chuẩn hoàn toàn mới Lục phẩm tông môn không nhận Bởi vì lục phẩm tông môn vốn đã có người đủ thực lực tham gia vào vũ đạo trả hội Lại còn muốn chiếm giữ vị trí trong 50 danh ngạch quan khán Thì quá bất công Còn những tông môn dưới lục phẩm tông môn Chỉ có một danh ngạch Dù ra thì trong 50 danh ngạch thiên phong quốc đã chiếm 12 cái Số còn lại cũng không còn bao nhiêu Diệp thiếu hiệp, có thể hay không cho nhiều thêm một danh ngạch, thiết xích môn chúng ta nguyện ý trả một cái giá lớn. Một tông chủ của thất phẩm tông môn lộ vẻ chờ mong hỏi. Diệp Trần lắc đầu. Không được, tông môn của ngươi chiếm tới hai danh ngạch thì không phải đồng nghĩa với việc đã cướp đi một danh ngạch của tông môn khác hay sao? Ồ, vậy được rồi. Kỳ thật, hắn cũng không hy vọng nhiều, có một danh ngạch đã đủ thỏa mãn rồi hắn mới đầu còn tưởng tất cả danh ngạch diệp trần đều cho thiên phòng quốc hết bên ngoài diệp ra một đám người từ trên cao hạ xuống người cầm đầu là một lão già gầy còm nhìn không ra bao nhiêu tuổi chỉ có đôi mắt là có chút tinh mang không giận tự uy hắn đi tới đây giống như là sân nhà hắn vậy nguyên khí tùy ý vây xung quanh thân thể hắn rõ ràng là một linh hải cảnh đại năng giả mấy vị thỉnh qua bên này Quản gia mang theo mấy người này hướng chỗ Diệp Trần đang nghị sự đường đi tới. Đi vào trong đại sảnh, lão già thấy không có ai, thì mất hướng nói. Diệp Trần đâu? Thật có lỗi, Trần Thiếu Gia đang cùng môn nhân của các tàu môn khác nói chuyện, cho nên mới giao phó chúng ta tiếp đãi khách nhân ở chỗ này. <cười> Vậy không cần phiền ngươi, ta tự mình đi tìm hắn. Lão già vừa nói vừa xuất ra linh hồn lực. Rất nhanh đã tìm được Diệp Trần Sau đó liền mang theo đám người của hắn bay tới Quản gia thấy vậy Thì bất chấp khí thế áp bách của đối phương Khiến hắn không thở nổi Đuổi theo nói Trần Tiếu Gia đã nói Bất kể là ai Đều phải ở chỗ này chờ Mong các vị tuân thủ Lại dám để cho một linh hài Cảnh đại năng giả như ta đây chờ Người đàm đương nổi sao Lão già trừng mắt nhìn quản gia nói Bụp bụp bụp Quản gia liền lui về sau mấy bước Khóe miệng dỉ máu tươi Lão già kia là một linh hải cảnh đại năng già Một ánh mắt cũng có thể đà thương được tinh cực cảnh cường giả. Chứ nói chỉ quản gia chỉ là bão nguyên cảnh võ giả. Bên trong sân nhỏ Diệt Trần cũng cảm ứng được có người dùng linh hồn lực quét tới Hắn liền nhướng mày Linh hồn lực tàn ra quan sát Đúng lúc thấy cảnh lão già này dùng ánh mắt đà thương quản gia Thì trong lòng hắn đã nổi lên sát ý Tiếng bước trần vang lên Một đám người đi tới sân nhỏ của Diệp Trần Vừa vào tới trong sân Lão già đã dò xét Diệp Trần Người chính là Diệp Trần Không sai Diệp Trần dùng ánh mắt sắc lạnh Nhìn thẳng vào đối phương Bồn tọa là thái tượng trưởng Lão của thất phẩm Tông Môn Thôn Nguyệt Môn tại Nguyệt Hoa Quốc Đây là 6 người ưu tú nhất trong thế hệ Tuổi trẻ của Bồn Môn Người đưa bọn chúng toàn bộ nhập vào danh ngạch 50 người quan khán đi lão giả này tên là hoàng lâm, biệt hiệu trên giang hồ là hoàng phát Linh già. mấy năm gần đây mới tiến vào tình cực cảnh. nếu không phải thôn nguyệt môn còn thiếu tình cực cảnh cường giả, thì hắn sớm đã thông báo thiên hạ thôn nguyệt môn là lục phẩm tông môn thứ bảy ở nam trắc vực rồi. do mới tấn chức lên đỉnh hải cảnh, hoàng lâm ngoại trừ mừng rỡ như điên, còn không coi ai ra gì, làm việc càng lúc càng bá đạo. lần vũ đạo trả hội này hắn cũng tự mình xung phòng nhận việc. Muốn dùng thực lực của bản thân Lấy thêm danh ngạch cho tông môn Vốn tưởng rằng Diệt Trần sẽ kiên kỵ Thực lực của hắn Nên sẽ mặc cả một lúc Ai ngờ Diệt Trần lại lạnh giọng nói Các ngươi Cút Hoàng Lâm nhèo mắt lại Ngươi có ý gì Diệt Trần cười lạnh nói Ý tứ của ta đã rất rõ ràng Thôn nguyệt môn các ngươi Một danh ngạch cũng không có Lớn lỗi Hái tượng trưởng lão thôn nguyệt môn của ta ở tới đây Đã là cho người mặt mũi lớn rồi Đừng muốn rượu mời không uống Đòi uống rượu phạt Một tiền trẻ tuổi của thôn nguyệt môn cả giận nói Không có gia giáo Diệp Trần vung tay lên Tiền thành niên đó liền thổ huyết bay ra ngoài Mấy tiền thành niên khác thì kinh sợ không thôi Nhưng chưa kịp chờ bọn chúng có phản ứng Thì cũng động dạng Thổ huyết bay ngược ra ngoài Người dám kiêu khích ta Hoàng Lâm định cho Diệp Trần Một cái giáo huấn Để Diệp Trần biết được Đừng tưởng rằng là nam chắc vực đệ nhất thiên tài Thì không coi ai ra gì Xẹt xẹt xẹt Diệp Trần căn bản không cần phải giải thích gì với đối phương Ngón tay hắn bắn ra một đạo Liên tầm kiếm khí mỏng như cánh ve Phách Hộ thể Trần Nguyên nghiền nát Đầu vai Hoàng Lâm bị xuyên thủng Đáng chết Hoàng lâm vừa kinh hãi vừa giận dữ Vội vàng thúc giục Trần Nguyên Muốn phát động thế công mãnh liệt Xẹt xẹt xẹt Lại một đạo liền tầm kiếm khí Xuyên thủng vai trái của hắn Còn không cút Thì máu tươi của người sẽ nhộm đỏ ba thước Diệp Trần lạnh lùng quát Ngươi! Hoàng lâm nổi giận gầm lên Hai con mắt đều đỏ hồng Thật muốn chết Đang ngồi trên ghế Diệp Trần đột nhiên đứng dậy Theo hắn đứng dậy bầu trời lạc thành đột nhiên biến đổi Kiếm khí phát xa ngập trời Trong sân Hoàng Lâm chỉ cảm thấy Một cổ kiếm khí vô tình đập vào mặt Hoàn cảnh xung quanh như biến thành Vô cùng vô tận kiếm khí bao quanh hắn Làm sao có thể Thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế Hoàng Lâm lúc này đã nhụt chí Trần Nguyên toàn thân lập tức bị nghiền nát Còn mắt cũng không dám nhìn lên Diệp Trần Bao nhiêu cường thế lúc trước đã bị Diệp Trần triệt để đập nát Hiện tại hắn chỉ còn lại sợ hãi và sợ hãi Hắn không thể nào tưởng tượng được Diệp Trần lại cường đại như vậy Bản thân hắn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có Liên tiếp bị thương Nhất là khi thế Diệp Trần vừa mới phát ra Khiến hắn như lầm vào một loại ảo giác Chỉ cần hắn dám mở miệng nói một chữ không đúng nào đó Là thân thể lập tức sẽ bị cắt thành trăm ngàn mảnh lại cảnh giới này đã vượt quá nhận thức của hắn Chúng ta đi. Hoàng Lâm mang theo đám thanh niên của thôn Nguyệt Môn đang trợn mắt há mồm, sám xịt, chuẩn bị rời đi. Đừng quên xin lỗi quản gia của ta. Sau lưng, Diệp Trần nói một câu ẩn chứa kiếm khí. Nhục nhã. Giờ khắc này, Hoàng Lâm cảm giác vô cùng nhục nhã. Bất quá nhục nhã thì hắn vẫn phải nghe theo. Ngoại trừ nhục nhã, hắn vẫn cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu cứ theo quy củ bình thường tới thì cũng không chịu nhục nhã như vậy, mà ít nhất còn kiếm được một danh ngạch cho tông môn. Bên ngoài sân nhỏ, Diệp Huyền cũng đang trợn mắt há mồm. Nàng trở về cũng đã nhiều ngày, cũng tới lúc quay về phỉ Thúy cốc nên định tới trả hỏi Diệp Trần một chút. Nhưng ai ngờ lại gặp phải một màn như thế này, một linh hải cảnh đại năng giả như vậy mà Diệp Trần đuổi thẳng ra ngoài. Linh hải cảnh chính là cảnh giới mà nàng một mực muốn bước tới. Giờ khắc này, hình tượng vô địch của Diệp Trần trong mắt nàng càng thêm vững chắc, bởi vì nàng biết cho dù nàng có bước vào linh hài cảnh, cũng không có tư cách mà kiêu ngạo trước mặt hắn. Thái cực thiên, đệ nhị trọng thiên Nếu như nói đệ nhất trọng thiên kinh diễn thiên tràn ngập các loại nguyên khí thuần túy, thì đệ nhị trọng thiên thái cực thiên tràn ngập sự biến hóa của nguyên khí. Trong không gian vô cùng rộng lớn với vô số kỳ cảnh ở nơi đây, Người mới lần đầu tiên tiến vào rất có khả năng sẽ cho rằng bản thân đã đi vào một vị diện khác. Trên Thái Cực Thiên, nhiều nhất là các ngọn núi lơ lửng, có to, có nhỏ, có hình chấp nhọn, có hình đầu tròn, có hình mấy ngọn núi liên kết như răng cưa. Cũng có rất nhiều ngọn núi muôn hình vạn trạng, nhưng bất kể là ngọn núi nào đều là do thổ nguyên khí thuần khiết ngừng kết mà thành. Trên núi, có chỗ hoang vu, có chỗ gồ ghề, Có từng mạng rừng sâu Sức sống rào rạt Rừng cây là do một nguyên khí ngưng kết mà thành Thậm chí có ngọn núi Chỉ có một cây đại thụ duy nhất Nhưng cây đại thụ này vô cùng cao lớn Phỏng phất như một cái rủ khổng lồ che phủ cả ngọn núi Đem cả thiên không che chắn mất Ngoại trừ những thực vật thông thường Thì trong hư không có lơ lửng Không ít thực vật kỳ dị và lạ lùng Như dây leo dài đến mấy chục vạn mét Bao quanh cả một ngọn núi lớn Trên thân dây leo nở đầy hoa to, cỡ một căn phòng nhỏ Trong không gian rộng lớn này Còn có những mảnh bích sắc Quang mảnh dài hẹp Những quang màng này từ xa nhìn lại Thì như một tia Nhưng tới gần mới biết Đó là một dòng sông ra thủy nguyên khí ngừng kết thành Dòng sông rằng khắp nơi Từ trên ngọn núi chảy xuống Từ trong hư không phiêu phủ bất định Xẹt qua xẹt lại giữa không trung, Tụ thành một hồ nước rộng lớn Tới hơn ngàn vạn dặm Ngoài ra còn có không ít những hỏa cầu to nhỏ khác nhau lơ lửng giữa hư không. Nhờ những hỏa cầu này nên Thái Cực Thiên mới sáng rực rỡ. Hết chương 505, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Người đọc VV, chương 506, Thái Cực Thiên. Những nguyên khí khác như Kim Nguyên Khí, phòng Nguyên Khí Lôi nguyên khí, ám nguyên khí, cốt nguyên khí Đều dùng những trạng thái đặc thù mà thể hiện ra Quả là một nơi kỳ diệu Lần đầu tiên tới Thái Cực Thiên Diện Trần cũng thập phần rung động Tỷ hắn đã từ điển tịch Và lời nói của các cường giả đi trước Biết được đại khái tình huống nơi này Nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn rung động không thôi Tại kinh diễn thiên có thể giúp cho tốc độ Tìm hiểu ý cảnh của ta nhanh gấp đôi Ở thái cực thiên này thì có thể giúp cho tốc độ tìm hiểu áo nghĩa tăng gấp đôi Những nguyên khí thuần túy này cũng không phải tùy tiện ngưng kết thành Mà mỗi vật mỗi cảnh tượng đều ẩn chứa rất nhiều huyền ảo Tất cả cảnh tượng này đều do áo nghĩa vận chuyển mà hình thành Cho dù là một tảng đá nhỏ cũng ẩn chứa thổ áo nghĩa đơn giản Một giọt nước cũng vậy Thứ càng phức tạp thì ẩn chứa áo nghĩa càng sâu Hít sâu một hơi, diệt chân vận chuyển chân nguyên chống lại sự trùng kích nguyên khí ở thái cực thiên. Tại thái cực thiên, nguyên khí Không chỉ có thần túy đơn giản như vậy Bên trong còn ẩn chứa áo nghĩa Nếu phòng ngự không đạt tới Một tình trạng nhất định căn bản không cách nào chống lại Đương nhiên muốn thuận lợi tới được đây Thì trước hết phải có đủ thực lực Xé rách vách ngăn thái cực thiên mới được Diện trần có thể đi tới đây Mà còn vẫn đứng được Dĩ nhiên là lực công kích đủ mạnh Để dễ dàng xé rách vách ngăn của thái cực thiên Tiếp theo là thành liền kiếm quyết Đã luyện tới đập đệ thập ngũ trọng Tù thành, linh thể Sức phỏng ngự đã không mấy sai biệt Với linh hải cảnh đại năng giả yếu nhất Vụt Tốc độ bị áp chế Chỉ đạt tới hơn 2 lần vận tốc âm thanh một chút Diệp Trần mượn lực hư không Lướt tới một ngọn núi hình thành Hình cái khoan ngược lơ lửng Đằng xa Thổ nguyên khí ẩn chứa Kim nguyên khí bên trong Trong hư không nơi này cũng rất khó gặp Trước hết xem thử kim nguyên khí ẩn bên trong Có cái gì huyền ảo Rút kiếm Diệp Trần bổ ra một cái đại động trường ngọn núi Sau đó lách mình tiến vào Bên trong ngọn núi quả thật có kim loại Do kim nguyên khí ngừng kết thành Những kim loại này đủ mọi màu sắc Có vàng, có đen, có bạc, có vàng, có xanh lá Hầu như bất cứ màu sắc nào cũng có Khoanh Trần ngồi lên một mặt đá cao cao Diệp Trần thò tay khẽ hấp một khối kim loại nhỏ vào trong tay Rất nặng Cánh tay cầm khối kim loại Nhanh chóng trầm xuống Khiến Diệp Trần cả kinh Đưa linh hồn lực thăm dò vào bên trong Diệp Trần tinh tế cảm ứng Kìm chi áo nghĩa bên trong vận dụng thế nào Để duy trì hình thái khối kim loại này Cách chỗ Diệp Trần không biết bao nhiêu vạn dặm Một thanh niên tóc đỏ Đang ngồi xếp bằng bên cạnh ngọn núi lửa Đang không ngừng tuôn trào Khí chất của thanh niên tóc đỏ Như yêu như ma Rất mãnh liệt và đặc thù Bởi vì hắn chính là sở trung thiên Tại vũ đạo trả hội lần trước, sở trùng thiền chỉ có tù vì tình cờ cảnh hậu kỳ, chưa đạt tới đỉnh phong. Nhưng hiện tại là từ ba động cường nguyên của hắn mà xem, thì sớm đã đạt được tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đã được một thời gian không ngắn, bởi vì ba động không có chút nào phủ phiếm. Mở hai mắt ra, trong hai con người của sở trùng thiền thoáng hiện lên hai vệt ánh sáng màu đỏ thê lương. Tuy nói tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cường nguyên sẽ không tinh thần hơn bao nhiêu, nhưng tổng sản lượng lại gia tăng hơn một thành. cương nguyên của ta vốn đã rất mạnh mẽ, tổng sản lượng gia tăng một thành, chiến lược tự nhiên sẽ theo đó mà tăng. Thêm và ta tu luyện hòa thổ song hệ công pháp cũng đã đạt tới đệ thập tứ trọng, chiến lược so với hai năm trước đã một trời một vực. Vũ đạo trà hội lần này, ta muốn đánh bại tất cả mọi người, sau đó tiếp tục đi khiêu chiến đối thủ càng mạnh hơn nữa. Sở trung thiên bản tính rất cao ngạo, do đó hắn không cho phép bản thân thất bại. Một lần cũng không được. Lần bại trước Diệp Trần là sỉ nhục lớn nhất từ lúc hắn sinh ra tới giờ. Lần này, hắn muốn lấy lại toàn bộ. Về phần lôi công chúa và thiên thư công tử trong mắt hắn lại không có bao nhiêu uy hiếp, bởi vì hai người bọn họ và Diệp Trần là hai loại hình bất đồng, ẩn ẩn bị hắn khắc chế. Dù sao, cường nguyên của hắn cũng không phải là thứ dở hơi. Bật quá để phòng ngừa vạn nhất, ta phải nghiên cứu nhiều thêm về mặt áo nghĩa võ học. Hiện tại vẫn còn mấy tháng thời gian cũng đủ rồi. Ta muốn dùng thực lực mạnh nhất đánh bại bọn họ. Ngọn núi lửa phun trào mãnh liệt hơn, hỏa nguyên khí cùng thổ nguyên khí kết hợp tạo thành cương khí, thập phần bá đạo, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa áo nghĩa của cả hai. Sở trung thiền tinh tế tìm hiểu hai loại áo nghĩa trong cương khí nơi đây. trong một mảnh lôi đình tại thái cực thiên tính ngạo huyền dang rộng hai tay lơ lửng ở trung ương xẹt xẹt xẹt từng tia chớp bổ lên người tính ngạo huyền không dừng không ngớt dần dần quanh thân nàng đã bị một vòng tròn lôi cầu bao phủ mái tóc dài cũng bị điện xà bao phủ trông rất sống động không biết trải qua thời gian bao lâu tính ngạo huyền mở mạnh hai mắt ra hai đạo điện mang hình xoắn ốc theo đó bắn ra điện cầu ầm ầm bạo liệt Hoàng cực phách thế quyền Tính ngạo huyền mạnh mẽ đánh ra một quyền Lồi điện bị dẫn phát tạo thành một lốc xoáy lồi điện ngay giữa trung tâm Mảnh lôi đỉnh phòng bào ở chỗ này trực tiếp bị bạo phá Hóa thành thuần túy lồi nguyên khí phóng ra xa, xa Trên đường lướt qua, núi non sông ngòi liên tục bị cắt phá Hoàng cực phách thế quyền, bảy thành hỏa hâu rồi Nhưng vẫn còn chưa đủ, ta còn muốn mạnh hơn nữa Bọn hắn nhất định không dậm chân tại chỗ. Hít sâu một hơi, tính ngạo huyền tiếp tục tìm đánh lôi đỉnh phong bao, mới để tìm hiểu lôi trì áo nghĩa. Nếu để cho người khác biết được tính ngạo huyền đã đem sơ cấp áo nghĩa võ học, hoàn cực, phách thế quyền lĩnh ngộ đến bầy thành hỏa hầu, thì không biết sẽ khiếp sợ tới mức nào. Phải biết rằng thiên tài trẻ tuổi dưới linh hài cảnh tham ngộ áo nghĩa, cơ hồ là ít càng thêm ít. Trong một ức người, chưa được một Chỉ riêng điểm này cũng đủ để tĩnh ngạo huyền Ngạo thị quần hùng rồi Tiêu vân Nơi này chính là thiên đỉnh thiên Khóa tinh cầu này chúng ta gọi là lưu ly tinh Là một tiểu tinh cầu thuộc dạng nhỏ nhất Ở thiên đỉnh thiên Nguy hiểm cũng ít nhất Thời gian tới người hãy ở chỗ này tu luyện Nhớ phải cẩn thận, đừng có chạy loạn Một ít thần quang Do ít nhất năm loại nguyên khí dùng hợp thành Ở nơi này, sinh từ cảnh vương giả Cũng phải lùi bước đó Hết trường 506, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Người đọc Vivi, trường 507, áp lực từ diệt trần mang tới. Trên một tiểu tinh cầu như mộng như ảo, một lão giả tóc bạc nói với Lý Tiêu Vân. Lý Tiêu Vân bây giờ mới biết được không cảnh đồ sổ hấp dẫn của thiên đỉnh thiên. Trong hư không đen kỳ rộng lớn này có vô số tinh cầu. Từng cái tinh cầu đều có quỹ tích vận động riêng một mảng lớn tình cầu hình thành nên một cái tinh vân hoặc tinh hà khiến cho hắn cảm thấy mình rất nhỏ yếu đồng thời cũng kích phát nội tâm của hắn một ngày nào đó hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình leo lên phiến tinh không này tựa hồ như biết lý tiểu vân sẽ có biểu cảm này lão già tóc bạc cười nói người cũng không cần quá lo lắng ta đã bố trí một trận pháp ở đây cũng đủ để người không gặp phải thần quang Đa tạ sư phụ Lý Tiểu Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần nói Lão già tóc bạc khót khoát tay Thiền phú của người rất đặc biệt Tay phải người phòng ấn lực lượng của các ngôi sao Tay trái phòng ấn lực lượng của gió Hai trùng lực lượng này không phải dùng đơn thuần nguyên khí là có thể vận dụng Mà cần phải có huyền ảo của áo nghĩa Cho nên người không được lãng phí thiền phú của bản thân Phải dần dần đi thăm dò lĩnh ngộ lực lượng của chúng Ở tầng sâu hơn Tiêu Vân ghi nhớ. Tốt, ta đi trước. Có chuyện gì cứ bóp nát miếng quang cầu kia là được. Bước ra một bước, lão già tóc bạc liền chìm vào trong hư không. Đợi lão già rời đi rồi, Lý Tiểu Vân mới hiếu kỳ nhìn bốn phía. Đây chính là lần đầu tiên hắn tới đệ Tam Trọng Thiên Thiên Đỉnh Thiên. Thiên Đỉnh Thiên kỳ thực chính là vùng tinh không bên ngoài chân linh đại lục. Ở trong mắt hắn, Thiên Đỉnh Thiên này quá mức thầm ảo. Sự vận chuyển ổn định của những tinh cầu Tinh vân Quả thật là rất huyền ảo Không thể tả bằng lời được Ngoài ra Trong tinh không thỉnh thoảng còn có những vệt lưu quang Vạch phá hắc ám Tạo thành tràng cảnh hết sức mộc ảo mà mỹ lệ Dưới trần ta là lưu ly tinh Dựa vào lực lượng của ngôi sao này Ta nhất định có thể tham ngộ được Tình tri áo nghĩa Đáng tiếc ở thái cực thiền không có tình nguyên khí Nếu không ta cần gì phải mạo hiểm tới đây bài trừ tạp niệm lý tiểu vân xếp bằng ngồi lên bệ đá ở trung ương trận pháp nhắm mắt lại cố gắng cảm ngộ tình trì lực lượng những ngày này diệp trần cơ hồ sống rất quy luật tìm hiểu kim chỉ áo nghĩa trò chuyện cùng cha mẹ đệ đệ muội muội đi huyền trọng sân mạch chuẩn bị cho trà hội mỗi một chuyện hắn đều muốn đích thân tham dự tìm hiểu kim chỉ áo nghĩa và sinh hoạt với người nhà thì rất thoải mái chỉ có việc của trà hội là có chút mệt nhọc mà thôi Dù sao huyền Trọng Sơn Mạch cũng không thể so với cẩm tú viên ở lôi đôi được. cẩm tú viên có cấm chế thủ hộ, khó mà dao động được. Mà huyền Trọng Sơn Mạch mặc dù có trọng lực thiên nhiên rất lớn, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản sự phá hoại khi kịch chiến được. Mà trà hội thì không thể để cho kiến trúc bị phá hư nặng nề, nếu không thì còn gì là niềm vui thú tham gia trà hội. Cho nên dân trần đầu tiên tới huyền Trọng Sơn Mạch tuyển định vị trí, sau đó bắt đầu kiến tạo kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc đều dùng kim loại có phẩm chất hạ phẩm linh khí đạo thành. Bên ngoài bộc gỗ lâu năm có hương thơm dịu. Nơi luận bàn thì nằm trong kiến trúc trung tâm. Nơi đó có một cái võ đài nghiêm chỉnh, dài rộng đạt tới 3 dặm. Trình thề đều là do hạ phẩm linh khí kim loại đúc thành. Hơn nữa ở trên còn bố trí một tầng trận pháp chắc chắn. Cách đó 10 dặm còn kiến tạo một cái tháp rộng lớn để cấp cho 50 người không đủ tư cách tham gia trà hội quan khán kiến tạo nơi cử hành trà hội này diệt trần chưa tới mức là táng giả bại sản nhưng tối thiểu cũng đã tổn thương gần cốt bất quá những linh thạch chi dùng này diên trần không cần phải ra linh thạch lấy từ các tông môn ở nam trắc vực cũng đủ nhiều phải biết rằng đây chính là vinh quang của nam trắc vực địa điểm tổ chức trà hội quá đơn sơ người khác sẽ đánh giá thấp nam trắc vực bọn họ Cho nên các tổng môn trực tiếp nói với Diệp Trần linh thạch không thành vấn đề muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhất định phải kiến tạo một địa điểm tổ chức trả hội thuộc về Nam trắc Vực mà không ai có thể xem thường được. Huống chi địa điểm tổ chức trà hội này cũng không phải là nơi chỉ dùng một lần sau này nói không chừng còn có thể tổ chức lần thứ hai, thứ ba khi đó khỏi phải phiền não về vấn đề địa điểm nữa. Những việc đơn giản thì hoàn thành rất nhanh Những việc phức tạp thì chỉ cần bỏ qua chút thời gian là ổn. Nhưng mà việc tìm hiểu kiềm trì áo nghĩa lại khiến Diệt Trần cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mỗi lần từ trong trạng thái lĩnh ngộ tỉnh dậy ngoại giới đều đã đi qua 10 ngày nửa tháng. Sau đó diệp Trần cùng người nhà của mình sinh hoạt vài ngày đồng thời tiêu hóa những thứ vừa mới lĩnh ngộ được. Do đó cách một tuần diệp Trần mới lại tới Thái Cực Thiên một lần. Trong nháy mắt 4 tháng đã qua Khoảng cách tới ngày vũ đạo trà hội bắt đầu chỉ còn 3 ngày, mà địa điểm tổ chức đã hoàn thành từ một tháng trước. Hiện tại, Vũ Thành ở trung ương huyền Trọng Sơn, thập phần náo nhiệt, lưu lượng người tới lui mỗi ngày đều tăng vọt, ai ai cũng phân khích thảo luận về lần trà hội sắp tới này. Trong trà lầu, tiểu lâu, thành niên tài tuấn nhiều không kể xiết, đương nhiên nhiều nhất vẫn là người của nam Trắc vực, bọn họ đại đa số đều không đủ tư cách tham gia vũ đạo trà hội nhưng vẫn muốn kiến thức các đỉnh các thiên tài từ các vực khác đến như thiên thư công tử, lôi công chúa, cưng linh tử và đặc biệt là truyền kỳ nam chắc vực là Diệp Trần. Bao nhiêu năm qua, nam chắc vực rốt cuộc cũng đã được ngẩng mặt lên, mà hết thầy đều nhờ có Diệp Trần. Nhìn kìa, kia là ngự thú công tử Mạc Tường, thiên tài gần với lôi chi công chúa và lôi vực đó. Nghe nói ở vũ đạo trả hội lần trước hắn đã từng giao thủ với Diệp Trần đâu đâu ta nhìn xem trong một tòa trà lâu thành điển làm chắc vực đang chỉ trỏ đàm luận về mạc tường thập phần hưng phấn trong đó cũng có không ít đệ tử lưu văn tông khí tức quả nhiên mạnh mẽ ở trước mặt hắn ta ngay cả thờ mạnh đều không dám là hàn sơn hoàng sợ đưa mắt nhìn chu mai và trương hạo nhiên ba người đồng thời nhớ tới dịp trần ở lần vũ đạo trà hội trước cũng đã đả bại người này mạc tường bĩu môi cầu mày nói Trình độ những người này thật sự quá thấp Thật không hiểu được tại sao trong hoàn cảnh như thế này Lại sinh ra tên quái thai như Diệp Trần Luôn luôn có chuyện không tưởng tượng được Không biết qua 20 năm Không biết qua 2 năm Diệp Trần đã mạnh tới mức độ nào rồi Thật mong sao Thời gian trôi qua nhanh hơn Một người cũng đã từng bại dưới tay Diệp Trần Là Hắc kiếm Khách Không biết tại sao lúc này lại đi cùng chỗ với mặt tường Hai năm trôi qua Hắn khẳng định cường đại hơn nhiều, bất quá ba người kia cũng có thể tiến bộ không ít, cùng bọn họ ở chung một thời đại, quả thật là bi ai. Đúng vậy, hai năm mà luyện, ta miễn cưỡng đã tới trình độ của bọn họ ở lần trước. Đương nhiên chống lại thực lực của bọn họ ở hai năm trước vẫn như cũ là thua nhiều thắng ít. Huống chi là hai năm đã trôi qua. Hệ chương 507A nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.